Chương 17 Còn có niềm vui nào hơn là dậy đến nhà Còn có niềm vui nào mãnh liệt hơn là lại nhìn thấy cha mẹ Vì cố ý để cha mẹ bất ngờ Nên tôi không báo tin cũng không đánh điện báo Cho nên mãi đến khi chúng tôi nhấn chuông A tú mới hết toán lên như vừa tìm ra một trò lục mới Cô hai về rồi, cô hai về rồi Cha mẹ từ trên lầu hấp thấp chảy xuống, họ đứng ngỡn ra trong phòng khách không dám tin, trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi nhào tới ôm cổ mẹ vừa khóc vừa cười, hôn tới tấp triếu rít kêu. Là con đây mẹ, con về rồi, là con đây. Tôi lại quay sang nhào vào lòng cha. Cha, con về rồi, con về rồi nè. Trời ơi, mẹ dụi mắt khóc sụp sịch. Thật là con sao tử lăng, mẹ không nằm mưa chứ. Tôi lại từ trong lòng cha nhào qua lòng mẹ. Mẹ thật sự là con thật mà Thưa ơi mẹ hôn mẹ chục chục Mẹ cũng nhớ mẹ quá Con nhớ mẹ thật luôn Ui chào Cha thở vào Tại sao hai con trở về ôm thầm như vậy Tôi lại từ lòng mẹ Quay qua cha Ôm cổ cha Núng điệu Áp sát vào gò mái cha Nói lộn xộn. Cha không già đi chút nào Cha vẫn đẹp trai trẻ trung như cũ Cha gạt con Cha không có bạc tốt Cha vẫn là người đàn ông đẹp trai Ai già? cha kêu lên, ráng giữ bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã ướt. Con khủng này, Vân Phạm, tại sao con lại kết hôn? Hơn hai năm rồi, mà nó vẫn cứ khùng khùng điên điên như vậy. Vân Phạm đứng trong phòng, miếng cười cảm động nhìn gia đình chúng tôi đoàn tụ. Nghe cha hỏi, anh nhúng vai cười. dân Sơn dậy đổi, bạn tính khó dời, chỉ sợ mười năm nữa thì cô ấy dẫn vậy. Mẹ chen tới Dịch tôi từ trong lòng cha Mẹ bắt đầu có cảm giác Thật sự là nhớ tôi rồi Mẹ nắm cánh tay tôi Ngắm tôi từ trên xuống dưới Vừa khóc vừa cười nói Để mẹ xem nào con tử lăng Xem con mập hay ốm Tử lăng à cũng trưởng thành rồi Con xinh đẹp hẳn lên Lại rất đáng yêu Đó là gì mẹ đã lâu không nhìn thấy con Chứ con vẫn là con nhóc xấu xí thôi Nói bậy Mẹ la Con bao giờ cũng là đứa bé xinh đẹp Một rồi thứng quyền Cha ngập nước mắt cười Mà cũng phải để cho tụi nó ngồi xuống chứ Chúng nó bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi À Mẹ quay qua Vân Phạm Tại sao các con đột nhiên về đây Về ở lầu hay mau Về nhà hàng của con hả Các con sẽ ở Đài Loan bao lâu Mẹ hỏi liên hội một hơi không kịp trả lời Vân Phạm cười nhìn tôi nói Còn nghĩ Anh thông thả đáp Chúng còn sẽ ở đây lâu phải không Tử Lăng Có lẽ mỗi năm đi châu Âu 1-2 tháng Còn thì lấy Đài Loan làm nhà Phải không Tử Lăng Ồ, dân phạm Thật là hiểu rõ lòng người Anh quả là thiên tài Tôi cực đầu li liệt Ai à, mẹ reo, Tốt quá, nếu chị các con hãy ở lại đây Tử Lăng à phòng ngủ của con vẫn được giữ nguyên Rèm châu trên cửa sổ của con Vẫn được giữ nguyên Cha mẹ không dời đi đâu cả Ngay cả mấy cái tranh ảnh lung tung còn dán lên tường cũng không. Mẹ lúc nào cũng gọi báo nghệ thuật của tôi là tranh ảnh lung tung. Tôi mừng rỡ kêu, thật sao mẹ? Tôi chạy một mạch lên lầu nhảy phốc vào trong phòng của tôi. Ôi lại vào phòng ngủ này là niềm vui lớn biết bao nhiêu, ấm áp gần gũi biết bao nhiêu. Tôi bước đến bên cửa sổ sốc sốc là mấy hạt châu, vước về bàn sách của tôi, rồi tôi ngồi lên giường, chống càm nhìn ngọn đèn bàn có chực màu hồng. Mẹ cùng theo vào Ngồi bên cạnh tôi Hai mẹ con lại ôm lấy nhau Hùm nhau một hồi Sau đó mẹ chăm chú quan sát tôi Nắm tay tôi thân thiết hỏi Tất cả đều tốt phải không tử lăn Phương phạm có ăn nghiếp con không Nhìn có ăn mặc thế này Chắc chắn là nó rất cưng chịu con phải không Nhưng ạ Tôi chân thành đáp Anh ấy thật là một người chồng tốt Rất tốt tôi đến nỗi không cùng chỗ chê trách Anh cưng chiều con Lúc nào cũng thuận theo con Cũng Tôi cười Cũng không còn bạn gái lăng nhăn nữa Mẹ thở vào để an ủi Mẹ nhìn tôi một cái Dường như đang mang tâm sự trùng trùng Mẹ vuốt mái tóc khá dài của tôi Mẹ nói tự lăng Mẹ thực sự không biết giữa chúng xảy ra chuyện gì, mà cư sở với nhau rất tệ hại, gần đây chúng gây nhau đến nổi đồi ly hôn, mẹ không hiểu sở liêm, cũng không hiểu nổi lục bình. Giờ con về rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt, có cơ hội hãy đi nói chuyện với chúng, tụi con cùng trẻ tuổi có lẽ dễ thông hiểu nhau, hơn nữa từ nhỏ chúng con cùng lớn lên nhau mà. Những lời mẹ nói khiến tôi sững sợ, Sở Liên và Lục Bình sống không có hạnh phúc, họ cư xử với nhau rất tệ, họ muốn ly hôn, có thể vậy sao? Tôi lặng tin rất lâu, sau đó tôi hỏi, Tại sao họ đối xử với nhau không tốt? Mẹ cũng không rõ, mẹ lại thở than. Dù sao thì Lục Bình đã không còn như Lục Bình trước kia, nó thay đổi rất nhiều. Từ sau khi mất một chân, tính tình nó nóng nảy cô độc, đầu tiên nó bất mãn với bác sợ gái, đành dọn ra ngoài ở. Giờ đây lại gây dữ dỗ với Sở Liên. Đột nhiên mẹ giật mình làm thinh Xem mẹ kìa Gặp con mẹ vui quá rồi còn nói với con những chuyện không vui gì chứ Hay là nói chuyện của con nhé Mẹ ra vẻ bí ẩn nhìn tôi hỏi Không có chút tin gì sao tin gì ạ Tôi ngưng ác. Con Mẹ cười bí ẩn với tôi Có không Có không tôi càng hồ đồ Con ơi là con Mẹ cuối cùng nói ra Nhân phòng không còn trẻ nữa, con cũng nên sinh con rồi, đừng học theo chúng nó mà tránh thai. Học ai hả mẹ? Mặt tôi đỏ lên, lục bình đó, nó không muốn có con. Thực ra nếu chúng có đứa con thì đâu đến nổi phải ghi gỗ cả ngày. Mẹ, tôi cười canh khách, không có đâu, tụi con không có tránh thai, chỉ tại không có thôi. con nghĩ chuyện này phải thuần theo tự nhiên. Vì Đài Loan rồi nhất định sẽ có. Mẹ cười, khí hậu diệt đới dễ có thai lắm, con an tâm. Đề tài này làm tôi thẹn đỏ mặt Thực tình tôi giống không nghĩ tới chuyện sinh con Nhưng tin tức về lục bình và sở liêm Khiến đầu óc tôi rối loạn Họ không muốn có con ư Họ ngày nào cũng gây gỗ nhau ư Mẹ còn đang nói gì đó Nhưng tôi không nghe giàu nữa Cha và Vân Phạm bước vào cắt ngang lời kể lễ của mẹ Cùng những suy nghĩ của tôi Cha cười cười vỗ vai của mẹ Mẹ con bà trốn vào đây nói lén gì đó nguyên bà không lo sắp xếp gửi điện thoại cho lục bình đến ăn cơm tối còn phải báo cho vân chu nữa với lại phải để cho phương phạm và tử lăng nghỉ ngơi một chút chúng nó đi máy bay đường dài mà u phải phải nên sụt tỉnh bật dậy tôi sẽ gọi điện thoại cho lục bình nếu nó biết tử lăng trở về chắc nó sẽ vui mừng lắm Ồ, tôi vừa nói gọi lục bình đến đây không thỏa đáng trông chị đi không tiện chỉ bằng để con đi thăm chị vậy nó đã gánh chân giả rồi Cha nói, nó chấm gậy đi rất dững, cũng đã hai năm rồi, thời gian không phải ngắn, nó cũng nên quen với tạm ghế của mình, con đi thăm nó trở lại không tiện. Tại sao vậy cha? Tôi lúng túng hỏi. Trong nhà, nó thường không nấu nướng, làm sao có thể đải tụi con chứ? Ồ, tôi kéo dài giọng. Họ không thuê người làm sao? Chúng có thuê, nhưng cứ thay đổi luôn, hiện giờ không có ai làm. Cha nhìn sâu giờ tôi Lục Bình là chủ nhà rất khó phục dịch. Càng lúng túng hơn Lục Bình chỉ luôn là cô gái chịu dàng ôm như mà Nhưng mọi người đang ám chỉ gì thế tôi càng lúc càng hộ độ Càng bất an Cha lại nhìn chúng tôi một cái Hai con nghỉ ngơi đi Cha cười thân thiết Luôn ra ngoài cha còn chú đáo đóng cửa cho chúng tôi Trong phòng còn lại tôi và Vương Phạm Anh đang lẳng lặng nhìn tôi Cười như méo Bước tới gần tôi anh nói khẽ Tốt quá rồi Vậy là em có thể gặp lại người tình cũ của em rồi Tôi ngẩn đầu gằn giọng Vân phạm Anh quỷ sống xuống nắm bàn tay tôi Mặt trịnh trọng nghiêm túc sâu sắc nhìn tôi Nói rõ ràng Nghe anh nói này tử lăng Tôi nhìn anh Do anh nhờ cha em gửi sổ liêm đến Anh nói Anh muốn hôm nay em gặp được họ Vì sớm muộn gì em cũng phải gặp họ Giờ chồng họ dường như sống không hạnh phúc Họ đang tính chuyện ly hôn Anh không biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới em không Nhưng anh đã đưa em về rồi Anh nhìn tôi thật lâu Anh chỉ xin em một chuyện Em phải bình tĩnh suy xét Anh cũng cần nói với em Anh luôn ở bên cạnh em Tôi đâm đâm nhìn anh Sau đó tôi dựa đầu vào ngực của anh Tại sao anh phải đưa em về Tôi hỏi Anh muốn giải một câu đố Em không hiểu Em không cần hiểu Đó là chuyện của anh Anh nói Nguyên nhân chính yếu Là vì em nhớ nhà Tôi ngẩng đồ lại chăm chú nhìn anh phương phạm Tôi gọi khẽ Hả Anh ta thiết nhìn tôi Anh nói là dĩ viên ở cạnh em Đúng vậy Em cũng muốn nói với anh một câu Tôi chân thành nói Nói gì Em là vợ anh Chúng tôi lặng lặng nhìn nhau Rồi anh hôn tôi Đủ rồi Anh nói Chúng ta không cần phải nói những lời dư thừa Anh vuốt má tôi Hiện giờ em thử ngủ một giấc đi Em không muốn ngủ Tôi nói Em đoán là Lục Bình sẽ tới ngay thôi Hơn nữa em muốn vào bếp với chị với mẹ Em không mệt thật mà Anh được độ mỉm cười Nhưng ít nhất em nên thay quần áo Anh rất thích được nghe người ta khen ngợi Cô vợ bé bụng của anh xinh đẹp Tôi cười hôn đầu buổi của anh Được rồi anh là ông chủ của em sẽ đặt tất cả cho em Em phải mặc đồ nào đây Vali của chúng tôi đã được A Tú mang vào phòng từ trước Nửa tiếng sau Tôi mặc áo sơ mi lụa dài tay màu vàng tơ Thoa phớt chút phấn Tóc dài chấm vai eo thoa nhỏ Nhìn bóng người thanh thoát trong gương Vân vào hứt sáo ôm tràn lấy tôi Em là một thứ quyến rũ mê người Từ sơ gương tôi cảm thấy có hơi Huyễn hoặc Mẹ nói đúng Tôi nói Anh đã thay đổi em rồi Em đã trưởng thành Vân Phàm nói Trong nghị thừa có thêm mấy phần chứng chạc Cả người em tỏ ra ánh sáng rất thu hút Mặt tôi nóng bừng Mẹo má anh Anh đừng có mặt Trong mắt chỉ có người yêu mình đẹp Em biết anh Trong mắt chỉ có người yêu mình đẹp là đủ rồi Anh lại nói ngầm ý Tôi lý anh Không hề đầu đoán ý tứ của anh mở xương tôi lấy ra quà tặng cha mẹ giờ trở về gấp gáp mọi thứ chúng tôi đều mua trên đường đi cũng may vân vòm là người chồng rộng rãi khi tôi cần chưa hề bị thiếu thốn tiền bạc nhờ thế cũng tránh được nhiều phiền phức tôi tặng cha bộ đồ vest công có cà vạt và khăn tay màu sắc hài hòa tôi biếu mẹ một chiếc khăn tròn bằng da trùn cầm đồ từ phòng xuống lầu cao giọng gọi cha mẹ mẹ từ trong bếp chạy ra mẹ ôm đống lông mềm mại đó không hiểu sao mẹ bật khóc run rứt vừa chùi nước mắt mẹ nói mẹ luôn ao ước có một tấm thân tròn như vậy. con biết, tôi đáp. làm sao con biết? mẹ ngậm nước mắt nhìn tôi. không phải con là con gái của mẹ sao? thế là mẹ ôm suýt tôi. nếu lộ của cha khi nhận quà khác với mẹ. cha nhìn bộ đồ veston cà phạt căng tay rồi thú vị hỏi: ai chọn bào đây? tuấn phật, tôi màu mắng đáp. cha lại ngắm ghé tôi từ trên xuống dưới. còn y phục của con thì sao? cũng cho anh ấy chọn lựa luôn. anh ấy rất thích anh diện cho con. Cha quay qua nhìn vương Phạm Ánh mắt bừng sáng về tán thưởng lần yêu thương Đặt tay lên vai vương Phạm cha nói Chúng ta cũng uống rượu được chứ Tôi nhìn họ thật chẳng giống cha vợ và con rể Mà giống đôi bạn tri kỷ lâu năm Tôi biết rõ họ tán thưởng và hiểu biết nhau Quà được mang lên lầu Tôi chọn cây cài tốt tặng cho A Tú A Tú mừng rỡ quang hô Tôi cũng chuẩn bị quà cho Lục Bình và Sở Liêm Của Lục Bình là một lọ nước hoa Còn của Sở Liêm là bộ cài quy và cà phạt rất đẹp Và chuẩn bị xong, chuồng cửa đã réo liên hồi, mà tim tôi đập còn gấp hơn cả chuồng cửa. Lục Bình, Lục Bình đừng đến, có phải hay hơn không? Sợ Liêm, Sợ Liêm đừng đến, có phải hay hơn không? Người đầu tiên bước vào phòng khách là Lục Bình. Chị chống nạn, mặc quần đen dài, ống quần che kính chiếc chân giả của chị, nhưng không giấu được vẻ tan tật của chị. Chị bước đi khập khiển, chị vừa vào cửa, ấn tượng đầu tiên tôi thấy là chị có hơi đẩy đà, nét thanh mảnh trước kia giờ chỉ là quá khứ, chị mập mọc và chậm chạp. Tôi chạy tới nắm tay chị kêu rúi rít. Lục Bình, Lục Bình, chị khỏe không? Em nhớ hai người muốn chết. Vậy sao? Lục Bình cười chua chát nhìn tôi tỉ mỉ, thờ ơn hỏi. Em nhớ chị, hay em nhớ sợ liêm? Không ngờ câu đầu tiên đón tiếp tôi là như vậy. Tôi sững người, tay chân lún cúng. Sau đó tôi nhìn thấy sợ liêm, anh đứng sau lưng Lục Bình, khác với Lục Bình, anh gầy nhôm tiều tụy. Nhìn đôi mắt anh vẫn sáng bắt, có thần, vẫn mang sức sống thiêu đốt. Đang nhìn tôi không chớp Từ lăng Em sống ở nước ngoài chắc chắn rất tốt Trung em như Thiên Nga vừa ra khỏi hồ nước Anh ca ngợi Không che giấu tình cảm sâu nặng Và kích động trong ánh mắt A, Lục Bình nói cây độc Dịch con số xí đã biến thành Thiên Nga Trái lại Thiên Nga Thì biến thành dịch con số xí Cha mẹ tiếc khéo, Được trời định cho hai đứa con gái Phương đống dây Thiên Nga và dịch con số xí Phương Phạm sẽ bước tới hoàng vai tôi Tự Lăng, Anh nói Đừng để chị em phải đứng mãi thế này Chỉ cần phải ngồi xuống nghỉ ngơi chứ Nhưng Từ ứng tiếng Vội con Phương Phạm lưu ra Phương Phạm Lục Bình nói qua hai kẻ răng Cười dẻo cực Tôi đi tàn phế Cũng không cần anh nhắc nhở Trái lại anh mới thật là hàm hồ Tại sao lại đem công ty ngai bé nhỏ xinh đẹp này trở về Đài Loan Anh không sợ ở đây Đầu đầu cũng có lưới dăng sao Anh thông minh thì hãy giữ chờ con thiên nga của anh đi Nếu không Chỉ sợ nó sẽ cất cánh bay mất biệt đó Lục Bình Sở Liêm nhăn mày không nhịn được la lớn Tử Lăng vừa mới về Em đừng nói nặng nề như bố bổ vậy được không Cái gì Lục Bình lập tức quay mắt Phát qua bên sở Liêm Nô cười trở thành lặng lẽo nghiệt ngã Tôi đang riêng em rể của tôi Chẳng lẽ những lời này Đụng chạm tới anh sao Lục Bình, sự liêm dựng dự hết, mặt anh tái xanh, hơi thở dồn dập, nhưng anh gắn cũng chế mình. Phương Phạm lên tiếng, ôm chặt tôi cười cười nói, Cảm ơn chị đã nhắc nhở, Thực ra không phải chỉ ở Đài Loan tôi mới giữ cô ấy, mà ở nước ngoài. Tôi vẫn cứ nôm lớp lo sợ đám người ý đó, cô trời biết họ nhiệt tình cỡ nào, tôi không an tâm mới đưa cô ấy về Đài Loan đó. Nhưng Phạm, tôi cười gượng, anh xem em là một kẻ phun lưu chắc. Anh cười lớn, Tử anh đang đùa mà. Em là người vợ trung thủy nhất. Không biết tại sao những lời vương phàm nói làm tôi sượng sùng. Hiện tại không khí trong phòng khách đè nặng, khiến tôi thở không muốn nổi. Tôi nhìn lén Lục Bình, chị đang nhìn đáng vào tôi. Thế là tôi hiểu, chị đã biết tất cả. Chắc hẳn Sở Liêm là một anh chàng ngớ ngẩn đã đem đoạn tình yêu của chúng tôi kể cho chị nghe. nhìn có thể Sở Liêm không nói gì cả, mà do chị tự hiểu. Tôi bắt đầu cảm thấy việc tôi về nước là một quyết định sai lầm. Cha bữa qua. Đối với quan hệ Tây Tư rất tinh tế Vì chúng tôi dường như cha rất hiểu Cha đặt tay lên vai Lục Bình yêu thương nói Lục Bình con ngồi xuống đi Lục Bình ngoan ngoãn ngồi xuống Hiện nhiên đứng lâu cũng khiến chị mất sức A tú rút trả ra Nó đang cài cái cài tôi tặng Khiến tôi sực nhớ đến quà mình muốn tặng Lục Bình Và Sở Liêm Thế là tôi lại chạy lên lầu cầm quà xuống đưa quà cho Lục Bình và Sở Liêm Tôi cười nói chút quà nhỏ trở dậy gấp quá nên em không có thời gian mua Lực bình dựa vào sa lông, lực tới lực lưu xem lọ nước qua, đó là lọ nước hoa hiệu Chanel. Chị ngước nhìn tôi, mỉm cười đầy chăm chọc. Tự Lăng, em rất biết chọn quà. Chanel No. 5 là nước hoa nổi tiếng. Trước kia, Marilyn Monroe được ký giả hỏi bữa tối cô mặc gì để ngủ, cô ta trả lời là Chanel No. 5, vì thế nước hoa này nổi tiếng một thời, đáng tiếc, Chỉ không thể mặc nước hoa này để ngủ. Tự Lăng. Em có tưởng tượng nổi một người què hoặc Lại mặt trên đầu nô phai để ngủ không Từ liếu lưỡi Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Lục Bình có thể nói ra những lời như vậy Sở Liên đã không còn chịu được nổi Anh quá Lục Bình Tử lăng tặng quà cho em không phải có ác ý Lục Bình tức khắc quầy quắc nhìn Sở Liên Không cần anh bất bình thay Sở Liên Dưới chị em tôi có sự hiểu nhau Không cần anh khiêu khích ly gián Tôi khiêu khích ly gián Sở Liên giận thiết chẳng nổi gương xanh Lục Bình Em thật khiến người ta không cách nào chịu đựng Không ai cần anh chịu đựng tôi Lục Bình trả Anh không muốn chịu đựng Thì cứ ly dị đi Anh không bị gãy chân Thì ai nếu giữ được anh Ai bảo anh đến chịu đựng tôi Lục Bình Mẹ cũng không nhịn được chen vào Hôm nay tử Lan vừa về Khó khăn lắm người trong nhà với đoàn tụ cùng nhau vợ chồng con có cây gỗ cũng chờ về nhà mình hãy gây Làm gì to tiếng ở đây Phá hoại vui vẻ của mọi người Mẹ Mẹ không biết Lục Bình nghiến rằng Sợ liêm Có ý gây để cho mọi người nghe đấy thôi Đặc biệt là trong trường hợp này Giờ mà không gây Thì còn chờ tới lúc nào Phải không sợ liêm Có phải anh có ý gây với tôi Phải không sợ liêm Mặt sợ liêm lát xanh lát đỏ Tay anh bước chặt chỗ tựa của salon Ngón tay ghiêm vào trong salon Lòng người của anh hô hấp dữ dội Anh càng giọng nói Lục Bình Tôi thấy chị bạn chúng ta trở về hay hơn Lục Bình nghiến rằng Anh đèn lòng sao Vừa mới đến đã về à Thôi được rồi Cha đột ngột hét lên Nghiên khát nhìn Lục Bình và Sở Liên Không ai được về cả Tụi con ăn tối xong hãy về Muốn gây về nhà cứ gây Hai đứa bay giữ một chút thể diện có được không Thể diện Lục Bình cười sẵn sật. Chả có biết chỗ của chúng ta chính là thế giới của thể diện Ai cũng cần mặt ngoài chứ không chú trọng bên trong Bên trong nát bét rồi Thì con cần giữ thể diện làm gì Lục Bình Cô nữ ít chút có được không? cha gắt. Từ sau khi mất một chân, Lục Bình nói, Con chỉ còn dùng được cái miệng, Lẽ nào các người hiểm khích tôi, là một con què còn chưa đủ, Lại muốn tôi là một con câm nữa sao? Con què, sở liêm kêu lên, Mặt anh xám xịt Tôi vì cái chân này của cô, Mà phải trả một giá quá lớn rồi. Anh hối hận sao? Lục Bình rích lên, Anh còn cứ chữa kịp mà, Hiện giờ Tứ Lan đã về rồi, Cô cần... Sở Liêm dây tay bụng miệng lục bình Tôi trốn mắt nhìn họ Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Sở Liêm Đôi mắt anh cháy bỏng đau khổ dài gian này Một chuyện đánh gục tôi Tôi kêu nhỏ Trời ơi Tôi quay lưng chạy lên lầu Phương Phạm đuổi theo Chúng tôi chạy vào phòng ngủ Đóng cửa phòng Tôi ngửi phịch xuống giường Ngục đầu vào lòng bàn tay khóc thảm thiết Phương Phạm gửi trước mặt tôi Nắm đôi bàn tay tôi Tử lăng Anh gọi trẻ Anh không nên đưa em về Không, không Tôi nước nghiền. Em khóc là gì lục bình. Làm cách nào, em cũng không ngờ chị ấy biến thành như vậy. Tôi ngước nhìn anh. Phương phạm, mê kịch của con người chính là chỗ không biết mình làm gì. Em thì sao? Anh chầm chăm nhìn tôi. Em biết mình đang làm gì không? Tôi đưa tay nâng đầu anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết đó phương phạm. Chúng ta cần ở lại, định cư ở Đài Loan, đồng thời phải giúp sợ Liên và lục bình. Anh nhìn tôi chăm chú hồi lâu. Em đang mạo hiểm. Chỉ sợ chữa rửa không xong lại tự thiêu cháy mình. Anh thầm thì, nhưng có lẽ anh là một tên ngu xuẩn anh muốn ở lại. Anh cắn cắn răng, để xem em chữa đám lửa này như thế nào.